Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Trinh nữ báo thủ Của tác giả Nguyễn Thế Trị Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Lì Mời các bạn cùng nghe Bà ghé cô níu lấy tấm chăn che kín đầu Chỉ mong sao mọi việc sẽ trải qua nhanh chóng Bất giác bà cảm nhận được nó Cảm nhận được có một làn hơi ẩm thấp thổi nhẹ vào lỗ tai Một mùi hôi thối kinh dị sọc vào mũi giống như mùi thịt ươn lâu ngày thối dữa Nếu nói đó là mùi xác chết lâu ngày thì cũng không có gì là quá đáng Bà Bích nhắm nghiền mắt, bà cố gắng niệm những hồi kinh Phật, mong rằng nó sẽ giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi. Nam mô A Di Đà Phật, quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nam mô. Một dòng nói xa xăm quen thuộc vang lên trong đầu bà Bích. Bà chủ ơi, con chết mà không nhắm mắt. Ôi đừng Chính chính, chính mày tự sát kia mà Đâu có liên quan tới tao Bà Bích nói lập bập Tại sao con chết Mà không có đất chôn tao tao, tao, tao, tao tao Bà Bích tắt ngàn cổ học Bà chủ Con chết Hoàn ức lắm Giọng nói văng vặn Vẫn vang lên xa thẳng Đột nhiên thân thể bà Bích được một sức mạnh vô hình nào đó nâng hẳn lên nhẹ nhàng Và từ từ đưa lên giữa tình khổng Đừng mà nhãn, mày, mày, mày làm ươn tha cho tao, tao cũng không muốn như vậy đâu Tao tao chỉ muốn bảo vệ gia đình tao thôi Bà Bích tức tưởng Mặc cho những lời ban xin của bà Bích Sức mạnh vô hình ấy vẫn cứ nâng mộ lên Lưng chừng giữa chân khổng Hai canh tay của mụ từ từ được quay ngang ra đằng sau Mụ cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng Mụ cố gắng kêu ông Thái thất thanh Nhưng không hiểu sao cứ kêu mãi mà ông Thái vẫn không hề nghe thấy Tiếng kêu của mụ dường như bị che lấp bởi một không gian vô hình hào thỏ Trong cơn đau đớn nước mắt mụ tràn cả hai bên má Đây là lúc mụ cảm thấy hối hận cho việc làm sai trái trước đây Nhưng có lẽ đã quá muộn mạng Dưới làn vải áo Da thịt hai biên vai của mù xoăn tít lại Trông khó coi vô cùng Đến mù dê lên bật vã Giặc Tiếng xương gãy nứt vang lên giòn tan À Đau chết tôi rồi Và bích hát lên thất thành Da thịt mù tét đôi giả ưa máu Để lộ rõ hai xương bả vai Ra ngoài trông rất khiếp đạp Máu chảy thành từng giọt nhẹo xuống dưới giường Tiếp theo đó hai chân của mụ cũng tự tự được quay ngang ra đằng sau Đừng mà xin xin đừng làm tôi đau Xin hãy tha thứ cho tôi Tôi văn xin cô hãy tha thứ cho tôi Giặc Tiếng xương gây lại vàng lên À cứu tôi với cứu tôi với Mụ rên khẽ cầu cứu Máu hỏng tràn cả ra ngoài chạy xuống hai mang tài Ngay cả xương đùi cũng loài hẳn ra hai bên hông Sự sống của mụ bây giờ chỉ còn lại nửa phần bà thôi Vẫn còn chưa hết tiếp theo đó đầu của mũ giống như tứ chi của mũ ban nẫy cũng được đưa ra đẳng sau một cách từ từ như đang cố trêu gạo sự sống cọn của m có lẽ cái giá cho việc làm sai trái của mũ đã quá đắt xin đừng tôi không muốn chết ngủ lên lên tưởng hội và có lẽ đó cũng là câu nói cuối cùng của m sau khi tiếng giác thứ ba vàng lên đầu của mũ quay ngoặt ra đằng sau Trông giống y như thằng dần lúc trước Trong lúc liệm dần đi Mụ vẫn nhìn thấy khá rõ Hình ảnh Hình ảnh mơ hồ trước mắt một cô gái đang nằm trên vũng máu của mụ mộ, Vận một bộ áo dài Trắng tim Tóc phủ kín che ca mặt Nhưng sau làng tóc ấy có một con mắt Để lộ trọng đen đang chừng trừng, trừng nhịn mụ Vài khác sau đó Thân thể của mụ tử tử Được đưa xuống vị trí cũ Như hùng hề có chuyện gì xảy ra. Tấm chăn cũng được kéo lên che phủ cả đầu của mụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net